Xin chào các bạn đã đến kênh truyện đọc vml Audio Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh nha Truyện đọc audio nữ phụ ác độc, đột nhiên tỉnh ngộ Tập 02 Nhưng vấn đề là ô lạc hoài không gần nữ sắc Khi phố phường dân gian bắt địch mở ra Phần đông quý tộc sẽ nuôi dưỡng những nô sủng nữ xinh đẹp Ngoài trừ ô lạc hoài, nhóm nữ nô không phải không thèm muốn hắn Dù sao một vương tử anh tuấn như vậy Ai mà không muốn trèo cao chứ, nhưng ô lạc hoài lại tựa như một ông cụ non không giận mà uy, nhóm nữ nô thấy hắn đều sợ tới mức không dám nhúc nhích, cũng từng có vài người lớn gan lớn mật tự mình tiến cử nhưng không đến một chốc liền thất thiểu, áo quần trách rưới từ trong lều của hắn chạy ra cho nên ta hoài nghi, ô lạc hoài, hắn không được, ta cũng sợ hắn, từ thuở nhỏ ta đã được nuôi dưỡng ở khuê phòng, đối với Việt Nam nữ luôn dốt đặc cán mai, đường đường là đích nữ của tướng phủ nhưng lại lưu lạc đến mức phải bán đứng thân thế mình. Quả thực là vô cùng nhục nhã Nhưng ta không còn cách nào khác Số mệnh đã sắp không giữ được nữa Còn muốn tôn nghiêm gì nữa chứ Thì nữ bên cạnh ô lạc hoài mang theo nước ấm Đang muốn tiến vào trong lều của hắn Khi ta và nàng gặp thoáng qua Ta liền không đổi sắc hạ thuốc với nàng Trước đây ta từng ở y quán Đối với các loại thảo dược cứu mạng Thì độc dược càng khiến ta cảm thấy hứng thú hơn Thuốc này sẽ khiến cho nàng ngủ thiếp đi một lúc Thân thế nàng lão đảo một trận Ta vội đỡ lấy nàng Nhân cơ hội tiếp nhận lấy nước ấm tắm rửa mà nàng đã chuẩn bị, ô lạc hoài vẫn còn chưa trở về, ta đổ đầy nước ấm vào thùng nước tắm, rải lên đó vài đóa hoa sau đó chậm rãi đợi con mồi, rất nhanh, ta đã nghe được tiếng bước chân, ta hít sâu, bỗng ngừng thở sau đó trốn vào thùng nước tắm, ta đã lập tức hối hận, vì sao ta phải làm cho nước nóng đến như vậy, cước bộ càng ngày càng đến gần, ta đứng dậy khỏi thùng nước, bọt nước văng tung tóe khắp nơi, mỹ nhân vừa mới tắm xong cực kỳ xinh đẹp, hắn ta có thể không động lòng sao nhìn ô lạc hoài tuấn lãng cao ngất trước mặt ta khẽ cắn môi dưới ngượng ngùng cười vừa muốn phóng mị nhãn bạch quan xuất hiện lưỡi dao đã nằm ở trên cổ ta bất ngờ không kịp phòng bị ta đến cử động cũng không dám động thanh dao của hắn chém sắc như chém buồn chỉ cần dùng một chút sức lực thôi cũng có thể khiến ta máu tươi đầm đìa ngươi muốn làm gì môi mỏng hắn khẽ mở nô nô tỳ ái mộ tiểu khả hãng đã lâu nhưng cầu những lời kia thật khó có thể mở miệng Khuôn mặt ta nóng lên khẽ cắn lấy môi dưới, khi ta ngẩng mặt lên nhìn lại hắn. Ánh mắt hắn trong suốt, lóa lên một tia sáng, hắn giật mình, giống như đã hiểu được ý tứ của ta. Hắn chậm rãi buông chủy thủ xuống, vẻ mặt như băng tuyết tan rã. Ánh mắt có tính xâm lược không hề nhẹ, đột nhiên ta cảm thấy trời đất như xoay chuyển. Khi phục hồi tinh thần lại đã rơi vào một cái ông nóng bỏng, lửa trại hừng hực như thiêu như đốt. Ta nghĩ đến một vài hình ảnh xấu hổ nên không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trong lòng luôn lo sợ bất an, sau đó, ta bị ném ra ngoài lều, hơn nữa còn té phịch mông xuống đất, ta ngồi gục dưới đất, mê man đến có chút mơ mịt, hắn nhìn xuống ta, giống như thần Phật nhìn xuống một con kiến thấp hèn, đưa nàng ta trở về, hắn. Lệnh cho thị vệ như vậy rồi xoay người tiến vào trong lều, trên đường trở về, bọn thị vệ chăm chọc khiêu khích ta, chỉ là một kẻ thấp hèn cũng dám bò lên giường của tiểu khả hãn, tiểu khả hãn đến ngay cả đệ nhất Mỹ nữ bắt địch cũng không cần đến. ngài ấy chẳng lẽ để ý đến ngươi sao? Ta lạnh mặt nhìn về phía bọn họ. Đại khái chưa từng có tên nô lệ nào dám khiêu khích bọn họ như vậy nên mỗi người đều thay phiên nhau tác ta một cái tác. Lực tay của chúng không hề nhẹ, mặt ta sưng phù lên, khóe miệng cũng chảy máu. Một bàn tay khác vừa muốn hạ xuống, ta đã bắt lấy tay hắn. Ngươi tính làm gì? Dám đánh ta? Ngươi nhìn cho rõ ràng đi. Trên người ta đang khoác y phục của ai? Nô tỳ lần trước bị đuổi ra ngoài áo quần rách rưới, hơn nữa còn bị dụng hình. nhưng lần này tiểu khả hãn lại khoác y phục cho ta còn mệnh cho các ngươi hộ tống ta về là vì cái gì các ngươi hãy ngẫm lại xem bọn họ dường như đã bị hù dọa không dám trêu chọc ta nữa hôm nay mặc dù sự việc đã thất bại nhưng ngẫm lại ô lạc hoài xem ra đã có một ti dung túng với ta sự dung túng này đại khái là do ta đã sắm vai tô lạc lạc đi nhưng chút dung túng này cũng đã đủ để ta tiến thêm bước nữa nếu như nơi đó của hắn không được Vậy thì ta liền cho thêm một chút lửa vậy, mấy ngày sau vương tộc tổ chức yến hội, ta hầu hạ ở một bên, phụ trách rót rượu cho ô lạc hoài, hắn lạnh lùng liếc nhìn ta, sau đó thì không thèm nhìn đến nữa, nhưng thật không ngờ rằng, bình rượu trong tay ta lại là thôi tình tửu, tựa. Như xuân dưỡng cắt ta nhìn thấy hắn nâng chén rượu đến bên môi, chuẩn bị uống súng, trái tim ta đã kề sát cổ họng tay không nhìn được khẩn trương và hưng phấn, nhưng đột nhiên có người đến lôi ta qua một bên, là vương thúc của ô lạc hoài ô lạc thoát, hắn ta say khước kéo ta vào trong ngực, mùi mồ hôi từ cơ thể hắn cơ hồ khiến cho ta hít thở không thông, hắn đoạt lấy bình rượu trong tay ta, há to mồm uống cạn, cả người hắn khô nóng, chảy cả nước miếng, nhìn ta với, nụ cười dâm đẳng, ta cảm thấy thật không ổn, chẳng lẽ ta trộm gà không thành, ngược lại còn phải mất nắm gạo sao? tay hắn không chịu an phận luôn giở trò trên người ta ta không thể thoát khỏi chỉ có thể cầu xin giúp đỡ nhìn về phía ô lạc hoài nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh uống rượu cũng không thèm liếc mắt nhìn đến ta một cái hắn đặt ly rượu của mình qua một bên hóa ra hắn đã biết rượu có vấn đề ô lạc thoát mạnh mẽ mở miệng của ta cố đổ hết toàn bộ thôi tình tử vào ta cố dãy dội nhưng không thoát bị sặc đến sống dở chết dở cứu ta ta thực sự rất sợ thấp vọng cầu xin hắn nhưng hắn không chút nào dao động tùy ý nhìn ra bị lôi đi ngày càng xa ta tuyệt vọng nhìn dáng vẻ của hắn đột nhiên ta bị ô lạc thoát khiêng lên vai xung quanh có tiếng người ồn ào yến hội của bắc địch thường xuyên như vậy khi hưng trí khách khứ có thể tùy ý tóm lấy nô lệ và thị nữ may mưa hắn đưa ta đi đến một nơi để ép rồi xé rách y phục của ta ta liều mạng muốn giẫy dụa khi đã quá tuyệt vọng ta chợt thấy trên người mình nhẹ hơn ô lạc thoát bị đẩy ngã dưới mặt đất trong chớp mắt ta bị ô lạc hoài ông vào trong ngực tiểu khả hãng ngươi làm gì Ô lạc thoát thở hỗn hỉnh Vương Thúc, nàng là nữ nhân của ta Ô lạc thoát nhìn hắn thật lâu Giống như một con sài cẩu nhe răng ra Ta gắt gao nắm lấy tay Khô nóng đến khó nhìn Công hiệu của thôi tình tửu đã phát tác Đột nhiên, hắn cười lớn vài tiếng Nữ nhân tiểu khả hãng muốn Ta đương nhiên không động được rồi Hắn đi rồi Nhưng ta nhìn thấy được trong ánh mắt của hắn tràn đầy âm độc cùng ghen ghét Ta nhìn vào mệnh thư Ô lạc thoát đã mơ ước vương vị của hoàng huynh khả hãng từ lâu đối với ô lạc hoài chính là hận đến thấu xương dược liệu càng ngày càng mạnh tiểu khả hãn gương mặt của hắn rõ ràng rất căng thẳng nô tỳ ái mộ người thần sắc của thiếu niên không thay đổi nhưng hô hấp lại dồn dập hẳn lên hư rốt cuộc cũng có thể tóm lấy hắn ngay tại lúc ta đang muốn đứng dậy miệng lại bị nhét vào một viên thuốc một trận mát mẻ đánh út, ta như thanh tĩnh hơn rốt cuộc hắn có được hay không chứ quay về trong lều của ngươi đi hắn buông ta xuống rồi lạnh lùng nói vẻ mặt kia giống như chỉ cần đụng vào ta một chút thôi cũng sẽ ngại bẩn Ta bỗng cảm thấy mình bị sỉ nhục Hắn ngay cả tô lạc lạc cũng chưa từng gặp qua Vì sao còn phải thủ thân như ngọc vì nàng chứ Nếu như đổi lại là nàng ấy Đại khái mọi chuyện đã thành đi Ta như thế nào so ra còn kém cạnh nàng Nếu không phải vận mệnh trêu người Thì người ta gả cho sẽ là thái tử triệu phỉ Giá nào lại phải cam chịu thấp hèn đến như vậy Ta cắn răng xoay người rời đi Vừa chạy vừa khóc Khóc thật thống hận Ta thống hận chính mình thấp hèn Thống hận ô lạc hoài đã hủy đi mệnh định của ta, mưa rơi tầm tã ta ngã vào vũng buồn, ta muốn thoát ra, đồng thời sử dụng cả tay chân nhưng dường như lại càng rơi vào thảm hại hơn, chật vật đến cực điểm, ta đã biến quý nữ tô vân lụa nhà cao cửa rộng thành một tên nô lệ thấp hèn đến cực điểm, còn tô lạc lạc thì sao, nó vẫn trắng nõn không tì vết như cũ, cao cao tại thượng, nhưng nó dựa vào cái gì chứ, nó dựa vào điều gì mà sạch sẽ như thế, không tranh không đoạt liền bắt được ô lạc hoài, Nó chỉ là con gái của một người vợ lẽ ngu xuẩn Dựa vào cái gì trở Thành mẫu nghi thiên hạ Ngẫn đầu lên màn mưa to cứ như vậy rơi xuống mặt ta Một khối dày đặt trên không trung sấm chớp không ngừng Cứ nhắm vào mặt đất mà đến Ta lau khô nước mắt yếu đuối trên mặt Ra một quyết định Ô lạc hoài Nếu như ta không ngủ với ngươi được Ta đây liền Di kết ngươi Ta mở mệnh thư ra Mặt trên hiện lên một hàng chữ Nét mực vẫn còn chưa khô ngay Nhật thực này ô lạc thoát sẽ ám sát ô lạc hoài Ô Lạc Hoài gặp hiểm trở bất ngờ nhưng được Tô Lạc Lạc cứu giúp, ta cười lạnh một tiếng, cơ hội tới rồi, lúc này đây ta sẽ không lại để Tô Lạc Lạc làm được việc lớn, nếu như nó muốn cứu hắn vậy thì ta liền di kết hắn, không có Tô Lạc Lạc cứu giúp, Ô Lạc Hoài sẽ như thế nào đây, nếu như ta không có khả năng thắng trận, cho dù ta có cơ hờ, ếch đi ta cũng muốn kéo người hại ta xuống nước cùng.